từ dưới chân núi có tiếng con gái hát vọng tới anh ơi giữ trì cho bền dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Cái đó là giọng con trai anh về báo nghĩa sinh thành chừng nào bóng xế đủ m ả n h sẽ hay thuyền trưởng thanh đang đi về phía lán chỉ huy của sau sinh nghe tiếng hát chớt dưng lại cái chỗ anh không xa tiếng ai đó rất quen đúng là giọng người làng cát t ò ra sành nghe hát sai nhịp luyến lái chưa đúng tiếng người khác hai liên sao nẫu hát này nẫu không chịu hát chê chi tiếng trao chát đáp lại tao g i á chạt vào mặt mày đến đây chở súng chở đàn trớ lên để thử giọng sao thành run người lặng đi hơn chục năm mới lại được nghe tiếng hai nẫu giã chạt đặc trưng ngôn ngữ phú yên quen quá thương quá bình dị hôn hậu chớt phác mà gần gũi làm sao có cái gì đó đất đỗi thân thiết đau đ ư ợ khiến anh xúc động chỉ trực khóc trời ơi quê g ư ơ n g đây thật đồi mà chó ngợp như thể nằm mơ lúc cho tàu chạy chậm trong v ũ n g đô thanh h ộ i hộp nơm nớp và c kế đó được gặp lại thầy giáo sáu sinh lại ngạc nhiên bàng hoàng nhưng anh không khóc sao lúc này nước mắt lại cứ ứa ra vậy chứ không đi bầu nhắc bầu trông đi thì lại sợ cù mông xuân đài cù mông là một giúp chùa đời là hai giúp đăng giúp q u y ế t giúp xuân đài là năm anh nguyện với em tại bữa trăng đầm ai làm nên nỗi con t ầ m xa dâu hài liên, liên vẫn là người hát thai nhất làng mình có tiếng đàn ông tông tắc thanh thần gần một lát đội gặt nhanh những giọt nước mắt vừa điện ra bước vào ngôi lán của sau sinh có chừng sáu cán bộ trong ban chỉ huy và chính trị viên chiêu thuyền phó thơm đang chờ ở đó thanh ngồi xuống bóc bánh lương khô chứa cho mọi người mời chú sáu mời các anh bà tánh đón thanh lương khô mắt sáng lên đã mấy hôm đài không còn gạo anh n em mình chỉ ăn trái rung đ ồ i bẻ miếng lương khô cho vào miệng n h a n h ngon lành quê mình cũng thiếu lương thực vậy sao ạ thanh ngạc nhiên hỏi phú yên có mấy khi thiếu ăn những lệnh của anh sáu là nội bất xuất ngoại bất nhập với nữa địch làm găng lắm mọi ngả đường đều bị ém chặt người ngồi cạnh tham gia nay có súng đạn miền bắc đưa vô, bọn tôi sẽ mở rộng địa bàn có dân khắc có cái ăn báo cáo c h ú sáu và mấy anh thành nói thời gian không nhiều hàng còn non nửa làm sao bốc khuyết trong vài giờ đây khuôn mặt sáu x i n h nhíu lại một lát ông nói mấy anh có kinh nghiệm đề nghị cho ý kiến trước báo cáo anh sáu chính trị viên chiêu mau mồm theo chỉ thị của trên tàu phải đ ợ i bến trước ba giờ sáng kẹt ha nghĩa là sắp tới giờ mấy anh cho tàu nhổ neo quài đó hỏi thưa các anh tàu còn vũ khí mà phải ra khơi chúng tôi cũng ái ngại lắm chiêu nói tiếp mất bao nhiêu công sức mới đưa được con tàu vào được đây nhưng lại phải tính tới công việc lâu dài không ra tới h vùng biển quốc tế trước khi trời sáng tôi sợ rằng tàu ở lại rồi nép bô sát chân núi và nguyện trang chỗ kín không được sao người vừa hỏi h ợ p h á p phải đó mỗi khẩu súng mỗi b i ê n đạn đối với dân khu năm và dân phú yên chúng tôi là sinh mạng tôi đề nghị cho tàu ở lại tiếp tục lấy hàng đêm mai đ a khơi được không mấy anh bà tánh tham gia thành lúng túng đưa mắt nhìn qua chiêu người chính trị viên ngồi lặng anh cũng thấy phân vân cho tàu nhổ neo hay ở lại lý nào cũng có kết thuận và không thuận lệnh trên là vậy nhưng tàu đã vô đây đề nghị anh sáu cho ý kiến cuối cùng chiêu đưa đẩy người bến trưởng g ộ gõ ngón tay lên khúc gỗ dùng làm chỗ ngồi rồi ông nói giọng chung xuống trên đã có chỉ thị vậy ta chấp hành thôi thuyền phó thơm ngồi ở góc khuất đứng lên bước tới gần chỗ sáu sinh thưa anh sáu và mấy anh thơm nói giọng xúc động tôi thuyền phó Cũng chi là ủy vậy i chi xin được phát biểu Tôi hải nói việc ngoài kiến với Đối ê n nhớ trong lần dặn dò chú lúc bộ đây, tư lệnh、hải、quân có nói rằng Trong trường hợp những việc ngoài dự kiến, cho phép chỉ huy cùng bàn bạc với chỉ huy bến đối tình hình cụ thể mà quyết định Đừng cứng nhắc được chú lúc có Cho chỉ bạc chỉ cụ phát hợp phép huy huy thể bộ bộ tàu Tư tuy quyết mà quá xảy đây ra dò dự v nên ý kiến của tôi là nên cho tàu ở lại gắn lấy hết hàng trong đêm nay gần sáng tôi đưa tàu thấy chân núi ngụy trăng thật tốt đêm mai quay ra biển tàu còn súng đạn mà phải trở lại miền bắc x ó xa lắm tiếc lắm tôi xin hết ý kiến của thơm tự chiếc chìa khóa mở ra một lối thoát khiến mọi người xôn xao ngay bãi chùa có v ũ n g nước sâu quanh đó là núi đá mình cho tàu nép bô đội đ ắ n cây chặt lá tấp lên là ăn nhưng vài canh gác cho ngạt không để người qua lại trời ơi ở bãi chùa xưa nay có ma nào dám bén bảng tới du kích làng cát xin bảo đảm việc canh gác được không anh sáu bà thành phát biểu như thể mọi việc đã định đoạt cuối cùng sau này khi sự việc đã xảy ra mặc dù trên danh giao đất cao thắng lợi của việc hàng trăm tấn vũ khí đã vào được mặt trận phú yên cùng với tỉnh khu năm song nghĩ lại sau sinh không khỏi ai náy và nhức nhối dằn vặt về đại cục đã đành là thắng lợi thắng lợi trên cả dự kiến có súng đ à n mạn thua bông mạn đèo nhông quân ta đã đánh nhiều trận lớn tiêu hao nhiều sinh lực địch nhưng xét trên bình diện riêng tư có những mất mát không khỏi không băn khoăn khi cùng chính trị viên chiêu xuống tàu gặp gỡ và động viên thủy tủ chợt cô ai đó cất lên phía sau tiếng a y quen quen cho hỏi có phải chú sáu sinh không trần xuân quay lại ngạc nhiên ủa ai hè s a o biết tên tôi vậy cả đúng tiếng chú sáu rồi người ấy đeo to con là tư lăng t r ồ n g quà tư nhâm đây mà chú sáu hả tư lăng thiệt sao Dạ ả phải tư lăng vẫn theo chú đi đánh đồn hòn trọng đây trời đất ông sáu xúc động trong tay ôm lấy tư lăng chuyện cứ như trong mơ hì được đưa vũ khí về quê con n ồ n nào mấy đêm rồi thao thức không sao ngủ được có phải chú là người phụ trách lấy hàng ở đây không được về quê anh không mừng tư nhâm dò hỏi và nhắc luôn đó trời ơi cứ như không phải chuyện có thật vợ và con con thế nào chú nóng lòng quá tư nhâm khỏe tội bao năm nay bị o ép vẫn kiên gan cắm rào chờ chồng biết tin mày mừng lắm đấy con bé tào con của con chú l ú c đi nó chưa sinh phải không bây giờ bé tào sắp thành một thiếu nữ rồi cháu dũng mày hồi nhỏ như đúc vậy hả chú sáu chuyện tình cảm còn dài đã nói sau bây giờ tập trung vào công việc lấy hàng hê nom khỏe lại rắn tỏi ra nhiều lắm tao sẽ càng bố trí để vợ chồng gặp nhau thiệt nghe chú sáu sau này sau sinh cũng nhận ra rằng vào thời điểm ấy tình cảm của ông đã lấn lướt lý trí để khi sự đá rồi những lúc đành đang ông lại ngẫm nghĩ mà vấn bình rằng chẳng đó làm vậy đúng hay sai khi lên bờ sau sinh cho người tuông đi gọi sau quyên chú cho tìm con trời sắp sáng đó chú sau quyên tới hớt hải nói kéo sau quyên đá một góc g i ọ n sau sinh rất nhỏ mày về lân cô kêu tư nhâm ra đây gấp lên những bài cẩn thận nghe có việc gì quan trọng vậy chú sau quyên ngạc nhiên trên cả quan trọng sau sinh thì tầm từ lăng chồng tư nhâm đi trên tàu không số mẹ ngơi ư có chuyện ấy thiệt h ả chú lẹ lên một chút thời gian không có nhiều đâu bao năm nay chị tư mong chị tư chờ trời có mát con đi ngay đây nè đừng lộ ra nghe hết sức cẩn thận dạ con hiểu hai người trần sinh và hai thanh ngồi trên tảng đá sát mép nước phía sau họ con tàu ém dính vào chân đ u ố i được ngụy trang nom như chui nhím đang xẹp lông vào để ngủ ngoài tầm lưới tựa một lùm cây che phủ phía trên nơi bong tàu nhiều cây dữ d à i được cắm xuống chuyện của mười năm nhiều như nước biển nhưng sao khó nói cả hai đều d à i chừng không dám nhóc tới những điều mà lẽ thường trong hoàn cảnh này được quan tâm gần sáng phía đằng đông nơi giáp nối trời vào biển một màng tím mỏng mờ ửng lên cuối cùng thanh chủ động lên tiếng tối qua t h i giờ có n ó i chuyện gia đình mà chú sáu lần lữ hoài thì cũng định cho xong xuôi công việc lỡ lúc thành tới h đã còn thuốc không thanh trước đây đâu thấy chú dài thành móc bao thuốc sau sinh tiêm một điếu gó i gó i lên bàn tay những lúc căng thẳng bập bày hơi nè ông già ngoài đó khỏe c h ứ dạ dịp này cũng đỡ nhưng nhớ q u ê lắm b a con ước ao một lần được về lại phú yên về lại làng cát ông đâu đành giờ này thầy trò mình đang ngồi trên bờ đá vũng đô kỷ luật chiến trường mà thanh nè nhưng v i bình tĩnh nghe chú sáu khỏi ai n ấ y truyền má hy sinh hồi hôm anh ba tánh đã cho con n à y con thương má con lắm thời còn ở nhà má chờ con với em thành quá trời sau sinh buông tiếng thở dài thim từ thiệt là một người phụ nữ ít ai b ị hai người lại ngồi yên một lát thanh hỏi sau tối qua con không thấy ba t á n h tham gia lấy hàng chú sáu lại cũng đã có chuyện gì phải không có chuyện xong ổn rồi thành lo lắng quay sang sau sinh rủ i đại mấy hôm trước bà thành không may bị địch bắt nhưng du kích làng cát đã phối hợp với cơ sở của ta giải thoát hèn chi em thành d ừ n ở đâu chú sáu đã được đưa về nơi an toàn có bị tra tấn cũng không nặng lắm chú ơi con có thể ta đã, đã nghĩ tới chuyện đó nhưng thời gian chẳng còn nhiều e không kịp ngừng một lát ông nói tiếp mười năm mà lâu lắc như cả trăm năm phải chưa dạ mười năm ba tháng thanh nói nhỏ hồi con theo ba đi tập kết em thành còn nhỏ xíu lúc này đã là một cán bộ c h ư n g trạc của cách mạng rồi thanh lặng im nhìn đá biển anh rõ r ằ n g ông sáu chưa bố trí để hai anh em gặp nhau được chắc vì điều kiện không thuận ông vốn là người hết sức tình cảm và tâm lý ông cũng là người biết nên làm gì và chưa nên làm gì rành vậy nhưng sau lúc này t h a y nhớ thì thương thằng em quá chừng nói với thanh không chỉ là cùng thuốc ruột của má đứt ta mà còn là hình là bóng của nhau thời còn nhỏ sống ở làng có bao giờ thằng thanh rời thanh nửa bước những ngày tết ngày rỗ nếu thanh có việc nó đâu chịu một mình theo má sang ông bà ngoại hoặc nếu đi cũng trong thoáng lát là nhớn h á c mắt trước mắt sau g ụ c má đòi về nó sợ thanh ở nhà một mình buồn mà không có thanh bên cạnh nó cũng buồn nhà ngoại có xa n g á i gì chỉ cách nhà thanh có cánh đồng và con cây nhỏ một lần má sai thanh sang bên đó biếu ngoại mấy quả mướp đầu mùa thanh định bụng chạy u đội về kẹo thằng thành mong ai rè sang đến nơi thì mưa như cầm chính và chút trời đất âm u sụp sập nước ngập tràn con canh lăng trăng cánh đồng tôi đến mưa cũng chưa dứt thanh đành ngủ lại ở nhà thằng thành thao thức trằn trọc xoay qua xoay tới của chân tìm hơi ấm của thanh không thấy nó không ngủ được nửa đêm đợi má thiêm thiếp nó lén dậy lấy nón khoác áo tơi đội mưa l ề n khềnh lội nước lần mò trong đêm sang nhà ngoại ông bà và thanh hối hải bùng dậy khi nghe tiếng thằng thanh gọi ở cổng ngoại lo ngại nhớ đành đêm hôm má ôm đau gì cho thằng thành sang kêu lông c u ố n chấm đèn chập trờn chạy đa nhưng khi vừa trông thấy thanh thì thằng thành nhếch cặp môi bớt r ắ n g vì lạnh đã cười trước sự ngạc nhiên của mọi người nó nói gọn lòn tỉnh không con sang ngủ với anh thanh đêm ấy hai anh em ôm nhau ngủ một giấc đến sáng bành mới lôm cơm bò dậy hồi thầy giáo sau sinh trở về mở trường dạy chữ mà cháu hay đưa theo học cùng học câu hơn chục trẻ trong làng toàn những thằng n ị c h như quỷ Bị cảm, phải nghỉ. trong lớp thằng ba hoàng là đứa hay ăn hiếp bạn học kể thế con nhà giàu nên đứa nào không làm nó vừa ý là tìm cách gây sự mỗi buổi học ba hoàng bắt một đứa tìm lá khoai lang và nhọn nồi để nó chùi cái bảng đen v ẫ n đeo lẹt đẹp bên hông lá khoai lang vò nát sát đậm nhọ nồi rồi phết đ ế n bảng gỗ thì trơn mịn đen viết phần trắng vào đất ăn nên rõ lắm hôm đến l ử a t h a n h anh không mang chẳng h ẳ n thanh quên mấy l u n g khoai má mới trồng đang mơn mờn b ư ơ n những cái mầm băng tơ ngắt đi sau đ ằ n g b à hoàng d i ì n thanh hất hàm sao bộ nhà m á y vụ này đất để cho chó ỉa mà không trồng khoai thanh cự Qua chu c o lá nhà mày có sao không hai b a hoàng chừng mát to nhìn thành cài tao là hối không kịp nghe mày chắc hẳn ngạc nhiên vì con nhà tư đơn rach rớt lại dám tay kì đều bôn đã thành lệ trong lớp chinh đừng b a thằng hoàng đi xong k lầu bầu nói t h à n khoe đồ chốc chốc đưa chân đang n n g để thành bắp mỗi lần thứ tang lạng c u a n g c h u ô n người về p h í trước thằng con nhà chân n h n g cùng bọn chai cây ô đến ngã ba nơi có con đường dẫn vào nhà thanh thằng ba hoàng đá vào chân anh khi bước thanh bị h ẫ n ngã úp mặt xuống đất không nén được thanh b ư hòn đá bên cạnh ném vào người ba hoàng chờ có vẩy thằng con nhà giàu dáng một quả đấm vào mặt thanh không chịu lép thanh thứ lên cùng tống mạnh quả thụi vào ngực nó lập tức thằng hoàng ôm lấy thanh vật xuống và cứ thế nện túi bụi biết mình sức yếu khó đánh lại ba hoàng nên thanh chỉ gắng chống cự tránh những đòn hiểm cuối cùng thằng hoàng to khỏe thắng thế nó lật ngửa thanh và ngồi lên bụng đám bọc trò gan sứa đứng ngoài xem có đứa sợ liên lụy đã lảng ra xa đang lúc thanh thất thế từ ló lẽ về nhà thằng thành lụn cuốn t r ă n trưng áo mặc thừa của ba động thùng thình đành những bụn vá lao bút ra không nói một câu giật nhanh nó húc mạnh đầu v à người thằng hoàng hoàng bị choáng lại bất ngờ ngã nhào xuống đường hình như thấy vậy vẫn như chưa đủ thằng thành liền nhào tới ôm lấy đầu ba hoàng rồi cắt mạnh vào bà vai thang hoàng chắc đau kêu đáy lên đành bò thanh nhưng để trả đũa nó vớ nửa cái bát vỡ cạnh đường dáng mạnh vào đầu thằng thành rồi bất chấp hậu quả vùng dậy chạy biến về nhà thằng thành n g vật xuống ôm mặt quằn quại máu t h đầu chảy xuống hai bên má nhưng thành không kêu không rên la chỉ n g h i n hai ầm răng vào nhau thanh vội xốc em lên lưng xiu xiu vẹo vẹo bươn về bọn đọc trò sợ hãi tàn nhanh vào các lối thanh thương em lắm chắc nó đau máu chứa đầu h o n rơi xuống cổ khiến cuốn hoàng thanh tắc nghẽn thành không khóc nhưng nước mắt thanh trào ra anh b i ế u chặt hai bắp đùi thằng thành cố chạy thật nhanh thằng em bám trên lưng ngắt quãng phá hơi nóng vào gái thanh em đã biểu anh đ ừ n g đi một mình bố nó ăn hiếp hai anh em q u ớ i nhau vậy từng được ở bên nhau mãi anh ngờ hoàn cảnh đ ư a đầy để rồi bây giờ sau hơn m ư ờ năm xa cách này đã cùng ở trên một vùng cát mà cũng khó gặp một ngày cuối năm năm tư ba từ trên huyện về ông nói trên phân công tôi đi tập kết đó bằng n h ĩ sao má đáp tính sao trên phân công ông cứ đi ông đi hai năm rồi ông về chưa lâu lắc gì chẳng đã có những lần ông đi biệt đến ba bốn năm lần tôi đi đã đành là tôi muốn nói đến thằng thanh thằng t h à n h má tặc lưỡi vì thì thằng lớn đi với ông thằng nhỏ ở nhà với tôi nghe vậy Thành bảo nói là nói vậy nhưng sau khi bà đi tính tới bà má quyết định thằng anh theo ba ra bắc thằng em ở lại với má thằng thành có buồn nhưng thấy hợp phải nghe hay anh em đâu muốn ba đang ngoài đó một mình càng không thể để má lẻ loi c ố quạnh ở nhà hôm lên đường thằng thành cửa chiếc áo đang mặc đồ cho thanh ngoài bắc lạnh đó anh hai đội hai má con cứ bước gần theo thanh và ba h o à i ba giục mấy bận má tìm cách lựa cho má con tôi đi thêm đoạn nữa biết đến khi nào mới được gặp lại ba thua thằng thành nắm tay thanh chạy lát chát bên cạnh lúc lúc lại dặn đi hai năm rồi về nghe anh hai anh hai hỏng được ở ngoài lâu được nhưng em nhớ chăm học đừng đánh nhau để má phải buồn nhưng thằng ba hoàng trời t h ấ y ăn hiếp em không chịu em không nghe má vẫn nhắc một sự nhịn là chín sự lành sao thằng thành lảng bao giờ cây ổi nhà mình có q u à em sẽ để phần anh và ba những quả to nhất cây ổi độ năm n ử a bói đến con đường rẽ đáp biển ba dừng lại nói hả má con có gì dặn dò ba con tô n ữ a không nếu không về kèo xa má dừng lại rồi ôm lấy ba ôm lấy thanh nước mắt mở nhòe cha con đi mạnh giỏi thằng thành quấn lấy thanh không muốn buông hai tay sờ sờ l ê n hàng cúc áo ngực của anh biên điện hết mức đi được một đoạn thanh quay lại vẫn thấy má và em đứng lặng nhìn theo thanh ướng nước mắt nói to má ơi hai năm r ồ i con về hai năm anh về nghe thành ở nhà đừng để má buồn lúc ấy thằng thành đã chịu hiểu ý nấu đưa tay áo bạc thách quyệt ngang mày gật gật đầu t h à n h quay nhanh và cũng gạt nước mắt q u ệ n quạng bước theo ba đêm ấy chưa có tàu thành hương hải l ẹ o đ é o chạy một mạch hơn chục cây số về nhà từ nơi khoảng nửa đêm mới lần tay lên thanh cửa chưa kịp gọi đã nghe tiếng thằng thành từ trong nhà la to má ơi má ơi anh hai con về c o n biết t h ế nào anh hai cũng về với con bữa nữa mà kỳ đó là tiếng lạt sạt má trên đất của đôi chân trần đang vội vã lao tới cánh cửa liếp bật mạnh thằng thành t r o à n g lấy cổ thanh đu lên hắn n à hít mồ hôi chua lét của, của thanh như thầy anh em sang nhau đã lâu lắm thanh chỉ ở nhà với má với em một lúc sáng đó đã phải xuống tàu từng hai năm thì về ai dè đã mười năm có dư vẫn chưa được gặp lại em gặp lại má trong quãng thời gian đằng đẵng đó có lúc nào thanh nguôi thương má nhớ em chẳng lúc nào quên hình ảnh thằng thành bám đ i u trên cổ nó đứt nối em đã biểu anh đừng đi một mình chung ăn hiếp thanh gắn g nén tiếng thở dài nhìn ra ra mặt biển sáng sớm, sớm trong veo thanh thản và mãn nguyện chạy động khoan khoái từ một người ngủ đẫy g i ấ c bừng thức những con sóng lấp loáng ánh mặt trời ban mai lướt thướt đuổi nhau xô nhẹ vào bờ lao s a o như lời chào mời vui vẻ điều thiện ý trong p h i ê n chợ sớm màu tím nhạt nơi chân trời đang chuyển thành màu phước hồng biển xanh dần chợt đâu đó trong thinh không có tiếng ầm ĩ lẫn trong âm thanh của sóng r ồ i tiếng động cơ đó dần sau sinh bội ngẩng lên chà cơ chi hôm nay bọn trinh sát lượn lờ sớm bậy hè ông nói và nhìn theo chiếc máy bay t ự a t ự a con chuồn chuồn đá đang vè vè trên đền trời vòng quanh vũng đô ánh mắt người bi thư thoáng chút lo lắng ngồi đây nghe thanh để kiểm tra coi vũ khí đã chuyển vô hang tới đâu ông sáu đi rồi ngồi lại một mình thanh cảm thấy cô đơn lạ thay cho niềm vui hồi hôm khi được đưa ông vũ khí về quê là nỗi buồn của sự mất mát theo b à tánh kể lại thì má chết thảm quá trời ơi sao ba con thằng trần nhũng thằng hoàng ác vậy chứ tụi nó học ở đâu cách hành hạ con người nhẫn tâm thế người làng cát có câu t r o n g mặt mà đặt hình rong nhưng mặt mũi thằng bao hoàng đâu đến nỗi khác với trần nhũng da bì bì c h á n ngắn tụn người thấp tè như cây nấm khuôn mặt bao hoàng sáng r ù a mắt to tinh nhanh da mịn và trắng như d a con gái mũi mỏng và đỏ nhiều người nói rằng hắn được t ự hưởng những điều đó ở người mẹ lại cao đáo dáng dấp thư sinh như một cậu giáo t r o n g bề ngoài không ai nghĩ rằng ba hoàng là con trai trần nhũng thừa hưởng hình thức của má người phụ nữ được coi là d i u hiền xinh đẹp nhất làng cát sao mày không thừa hưởng tâm hồn của bà ba? ba hoàng cử tri tâm địa thối thiêu đen ngòm vậy má tao đã có tội gì bà là người phụ nữ rất mực nhân hậu chưa hại đến con dâu cái kiến cả cuộc đời chưa một ngày sống cho mình sống vì mình coi việc quan tâm chăm nom đến người khác như là bổn phận như là c ă n duyên ở đời với nhòm xóm láng giềng hết sức chu tất b ị tha vậy mà má ơi con là thằng hai thanh con trai của má đây mười năm rồi con mới có cơ hội được đặt chân lên đất quê ta con mừng lắm trên đường việt biển trở về con thấp tỏ mong m ngóng ước ao rồi cầu trời k h ấ n vật cho sự may mắn ấy nhân lên con được gặp má dù chỉ trong chốc lát gặp để x à m vào lòng má mà g n g chút hơi ấm và nũng nịu i như tùa thơ dài để được má xoan nắn hai bên bả vai mà hồi han trách m ắ c dặn dò nhưng c a y nghiệt quá má ơi má không còn con thấy mình như kẻ bộ hành chơi bơi chơi bới trên đường đời phía trước là gì mập mồ đá nhọn hay s i n h lầy cạm bẫy không có má lấy ai là người đồng hành chỉ dắt con đ a n g đo lường lượng s ứ c để bước thấp bước cao hồi ra đi con mới chỉ là thằng thiếu niên bé dài nên con trai của má đã là thuyền trưởng chỉ huy một con tàu rồi nhưng đối với má lúc nào con cũng cảm thấy mình là đứa trẻ nít nhỏ dại khờ khảo cần được dạy dỗ bảo ban cần được ủ tre ấp đỡ má ơi cái chỗ má nằm chỉ vài tiếng đi bộ mà con không có cách chi đến được để thắp cho m á nén nhang con thật có lỗi con thật bất yếu con thật vô thích sự má thao lỗi cho con nghe má tối nay con đã phải ra biển để trở lại ngoài đó nơi ba và con mười năm qua sống trong đợi chờ lo lắng sống trong thấp thỏm và nỗi đau đáu khôn nguôi mong ngóng tin tức của má của em ba con xin má điều này nữa má cho trách cứ nếu như khi trở lại miền bắc con đành nói dối ba yếu lắm rồi đêm nằm cạnh con biết ba rất ít ngủ phần vì thắt thẹo thương nhớ má nghĩ về má phần bị bệnh hen không thuyên giảm bà vẫn ho sù sụ bởi vậy ba sẽ không chịu thấu nếu ai tin g ữ này bà thường má vô c h n g người vẫn nói với con rằng đời ông trở nên có ý nghĩa và làm vài việc gì đó có ích là bởi may mắn được trời ban cho điều vô giá làm bạn với má nếu có kiếp sau b à nhất quyết vẫn đi cùng trời cuối đất tìm má để xin được làm chồng không đó ra nhưng c ò n biết b à giấu kín điều băn khoăn n h ấ t b ú t đằng chẳng rõ sức khỏe có c h ỗ ông ở tới ngày nước nhà thống nhất để được gặp má sống bên má trong khoảng thời gian còn lại của tuổi xế chiều ai rè sự đời trớ trêu má lại bỏ ba mà đi trước má ơi đêm nay con ra khơi sông khôn chết h i ê n má p h hộ cho con thuận lợi mọi bề má nghe từ vũng đô này con xin hướng về làng cát váy vòng hương hồn má để tạ tội con n ư ớ không làm điều gì thất đức đặng súng là con ngoan của má hòa bình trở lại con sẽ về quê để được ở bên má gió biển thổi mạnh để sóng đập vào chân núi tung bọt nước phù bạc trắng những tảng đá ven bờ mặt r ờ i hồng đực từ t r ư ớ mâm đồng nung lửa từ biển nhô lên khiến cả một vùng sáng bừng chiếc xe dép cua gấp một vòng lợn xuống chân đèo mặt biển thấp thoáng phơi mình trong nắng xanh ngăn n ắ t chưa đâu Bao la, nơi gió mặn đưa lên mắt đèo cả uốn lượn trong bênh mang hư thực của trời núi và biển quần nắng và gió khác với lệ thường mỗi lần có công chuyện chạy qua khúc lộ này hai đặng đều trừng mặt qua cửa xe hứng nắng hứng gió và ngắm ngó cái khối nước khổng lồ kỳ ảo mênh mông trải ra phía dưới hôm nay anh không thế đi gấp nhưng phải cẩn thận nghe hai đ ặ n g nhắc người lái ra đội bỏ mũ đeo k í n h mát đồ người đã c h ư a ghế sau lim ề dim mắt ngồi lặng cú điện thoại gấp gáp từ bộ chỉ huy quân đoàn sáng nay gọi tới vẫn ấ m ảnh khiến anh không yên lòng vừa bước chân vào phòng làm việc đã nghe chung điện thoại r ụ c giá đ ổ liên hồi kế đó là tiếng của đại tá hưng p h á o tư lệnh quân đoàn hai hoang hoang khi ông nghe vừa nhấc lên vũng đô đã không thuộc quyền kiểm soát của tiểu đoàn đ ồ n g biển từ bao giờ vậy ông thiếu tá hai ràng không hiểu ngơ đa thưa đại tá vũng đô thuộc địa phận phú yên và chúng tôi người nói trong máy ngắt lời tôi bất biết nó thuộc tỉnh nào khu nào tôi chỉ nói rằng các anh hình như đang thỏa mãn không đành quản lý thưa ngay chín giờ sáng này anh phải có mặt tại sở chỉ huy quân đoàn t ô i đ o xe đó nên nhớ tôi không ưa sự trên ả y nghe thưa đại tá thời gian gấp quá e rằng đó là việc của anh sau đấy là tiếng tút liên hồi trong ốc nghe b ị ế t t ư ở n g cấp đang bực đã bỏ máy hai ràng bội vàng gọi xe b ố n h à trang đi lại nghe anh nhào và o xe thả người xuống t r ư ớ c ghế sau và ra lệnh trực dép t r y ề n tranh khỏi doanh trại bây giờ nó đã vượt qua đèo cả và đang tăng tốc độ do từ biển tạt vào hai bên sườn đàn rạt và những chiếc xe chạy ngược chiều hối hả cứ như đi hối của phải cướp thời gian vun vút lướt qua hai rạng nóng lòng xem đồng hồ đổi lại n ả người về phía sau khuôn mặt nhăn nhó tự kẻ bị bệnh đ ư n g r u ộ buồn đi tháo chẳng đó đã có việc gì khẩn mà cấp trên triệu anh vào sở chỉ huy quân đoàn cấp bảy tin tức tình báo cho hay việt công đã đục địch điều động quân nhưng địa dư nằm trong khu vực tiểu đoàn của hai rạng có trách nhiệm kiểm soát so với trước yên tĩnh hơn không có những dấu hiệu bị đe dọa chẳng lẽ lại là sự cố tên du kích thân tín của sau sinh được du kích giả thoát khiến cấp trên không hài lòng chắc không phải việc đó hai đảng chưa hề báo cáo với nữa xảy ra đã mấy hôm và không nặng nề tới mức khiến đại t à g hưng phải giận dữ nó theo kiểu dàn mặt trong điện thoại vậy việc gì ta chẳng lẽ đội nghi ngờ rằng người làng cát và vùng quanh đó h ư n g ngờ đi tiêu c ế cho cộng sản đã làm cấp trên bực bội nhưng lấy gì làm chắc họ đi công vụ cho cộng sản đó chỉ là những phòng đoán bu bơ thường là bệnh nghề nghiệp nhìn đâu cũng thấy địch của bà hoàng và đám sĩ quan cộng tác với cia hai rạng đang g ắ n làm rõ sự việc để tương chứng lên trên thôi mặc không dần g i quá táo và luôn quan trọng hóa kể cả những chuyện đơn giản như một gã lính nào đó chẳng may bị bệnh răng mai đều còn là đặc trưng của cấp trên chỉ là viên đại úy quèn bà hoàng còn luôn nhặng sĩ lao đầy v ớ cấp dưới h u ố n hồ những người nhiều bông mai hơn nghĩ thế để c h ấ n an xong hai đặng vẫn thấy canh cánh không bình tâm từ đó anh sẽ đó tôi không ưa sự chết n ạ i nghe b i ê n thiếu tá khét thở dài đổi cố lục lại những chi tiết có liên quan tới lời đe dọa sáng nay trên điện thoại của người sĩ quan được giao làm công tác quân báo nhưng nghĩ không ra hình như đã có cái gì đó rất khó hiểu trong việc này hai đặng nhắm mắt cố xua đi những phán đoán anh đã làm hết phận sự anh đã phụng sự quốc gia hết mình với ý thức c h ố n gần c h tới nha trang xe chạy mỗi lúc một nhanh hàng rửa bên đường lướt qua loa loá và biển lại hiện đ a màu xanh bao la trải rộng ngút tầm nhìn gió hào phóng mang muối mặn của đại dương phả vào mát dịu sự thoáng động trong lành của không gian nơi đây hình như phần nào làm vơi tan những băn khoăn của hai đảng làm lưu mờ mối tình d ư a trong quân băng quãng đời trước đây khiến hai rạng đã không còn mấy mặc cảm với thành phố biển này nữa tư nhâm không một biểu hiện phô bày cô lặng lẽ thì t h ả o như mạch nước ngầm mát ngọt trong lành nhìn h à tự nhiên nhưng vô thức ngâm thấm hết sức bạo liệt vào cuộc đời anh hai rạng ngày càng ý thức đ õ ràng điều hệ trọng đó điều anh vẫn gọi là duyên phận may mắn của mình sau những gì xảy ra trong cái ngày mưa tầm mưa t a ấy ở nhà tư nhâm hai đặng chạnh buồn nhưng lại thấy yêu thư nhầm hơn c h â n trọng và quý mến cô hơn thư nhầm với những gì anh cảm nhận và chứng kiến quả là báu vật mấy ngày liền sau cái buổi anh không kiềm chế nổi tình cảm đã tỏ ra sùng xạ ấy hai đặng mặc cảm anh cố ghìm giữ tình cảm không lưu tới c g ă n nhà hết sức hấp dẫn gần gũi có khu vườn khát vọng kín đ a u đó nữa anh muốn có thời gian để tĩnh tâm nhìn nhận hết t h ả i mọi điều cộng với đây là công việc người lính trong chiến tranh lại ở vị thế như anh không mấy nhiều thời gian rồi một hôm anh chợt thấy nóng lòng và như thể có một linh cảm nào đó m á c bảo rằng tư nhầm đang gặp chuyện chẳng lành gạt công việc sang bên anh tuồng tới tư nhầm bị cảm từ cái ngày mưa gió ấy nhìn chị gầy giọt võ vàng hai đàng tự trách mình vô tâm cố chấp anh thấy lo lắng rồi để chuộc lỗi đã t ự mình ra chợ mua thực phẩm chui vào bếp nấu cháo và làm những việc vặt trong nhà một s i ê u quan từng quen có người phục vụ nay phải làm những việc như hai đàng đang làm là quá sức nhưng anh vượt qua được những ngày tư nhân còn yếu hầu như tố nào anh cũng tới và chăm sóc hết sức chú đáo anh mua sữa mua hoa quả ép ăn mỗi lần anh bảo chị năm mồng nói đúng em sống một mình trong ngôi nhà mà tròn xóm khá s a thế này rất không tiện hình phạt lớn nhất của con người là sự cô đơn đã mười năm nay quen đôi tư dung má anh cái gì đã ngoắc vào đâu là khó gỡ ra hai rặng nói và đưa cho cô cốc nước cam anh vừa bắt tư n h ầ m đỡ lấy cảm động nhìn anh tốt quá hai rặng à nhưng anh có biết như thế là làm khổ em không cô nói rồi đặt cốc nước cam xuống bàn ngồi lặng mắt đơm đớm hai rặng ngạc nhiên nhưng anh thấy sung sướng đã mấy chục năm kể từ ngày còn cởi trần bắt d i ở làng hai rặng mới lại nghe tư nhâm xưng hô với mình như vậy tiếng em ngọt l i ề m Bật anh một m thức từ cách i ệ g người p ụ nụ nữ Khiến hai đảng ngất ngây có cái gì đạo đực lưng lưng trào lên trong lòng Khiến anh sướng Anh ngây thộn nở nụ cười thoả mãn Anh cũng lần tiên nhâm lòng hai thoả thật cái cười đạo đực đó đây cũng là lần đầu gì trào Tư Có là sở và ớ i tình cảm của mình Anh cảm của v em có lẽ chúng ta không có duyên phận đâu tư nhâm nói chắc cô đã cố gắng lắm mới bật đa được như vậy bởi nó i x o n g câu ấy khuôn mặt cô như thử đa đằng một nét gì đó hết sức khổ tâm có chứ thượng đế chẳng đã cố tình bày đặt sao hai đảng vẫn hết sức vô tư anh tin vào sự có lý đó thượng đế bày đặt ư trời ơi nếu như có thượng đế nhưng tại sao thượng đế lại thích đùa n g ư ờ i ra nhiều phiền t o á n đ ắ c đ ố i như vậy thượng đế không để con người được yên được thanh thản em không tin có thượng đế từ nhỏ em đã được người ta răn rãnh như thế không có thượng đế không có cộng sản vô thần Họ chỉ chấp nhận cái đã biết mà không có khả năng chấp nhận cái chưa biết, bởi thế họ nhắc, cái có cái cưng năng biết biết. Bởi sai đã mà lầm ví thử em là một kẻ vô thần anh có đối với em thế này không cô t r ợ n hỏi hai nặng cười thành tiếng anh yêu một tư n h â m cụ thể cô gái có đôi bàn chân bé xíu không d i dép đã từng lon ton chạy theo anh bắt dế trên bãi cát nơi hai đứa có thời thơ dài rất đẹp cô bé đ ó đa cảm biết mù lòng t r ư ớ cái c chết của một con dế sao vô thần được từ nhầm không trả lời cô ngồi lặng tư lự cười buồn anh thương em t h ự c lòng mà tư một lát hai rạng nói đừng nói vậy nữa anh không hiểu gì cả không hiểu gì cả em xin anh đừng chăm sóc lo lắng cho em nữa đừng làm khổ em thêm nghĩa là sao anh vẫn không rành em là một người phụ nữ đã có con đã có con tư ơ nhầm g n bỗng dưng nói to anh là người đàn ông thông minh cơ mà trời ơi tại sao anh cứ không chịu hiểu vậy anh hiểu chứ hiểu cái gì anh không hiểu gì cả anh không biết gì cả anh là gã gốc về đi tư ơ nhầm g n chạy t h ú c vào giường ôm mặt khóc nấc lên hai đ ả n g bối rối đứng như t r ô n chân dưới nhà lúc này nghĩ lại của anh vẫn không rõ đã có điều gì đã khiến tư nhân ứng xử khó khăn đến thế anh chấp nhận quá khứ tiềm nguyện chấp nhận sự lỡ làng của cô kia mà anh yêu cô và sẽ yêu những gì thuộc về cô kể cả bé thảo chính tư nhân vì quá mặc cảm và tự trọng nên đã chẳng chịu hiểu anh nha trang đã hiện ra trước mắt hai rặng lạnh nhìn đồng hồ đến bộ chỉ huy quân đoàn chiếc xe ngoặt trái lượn sát mép biển cuối cùng dừng lại bên tòa nhà khá lớn hai đặng nhảy bộ xuống bước nhanh vào phòng làm việc của đại tá hưng đã vài ba sĩ quan có mặt ở đó họ ngồi quanh chiếc bàn lớn đại tá hưng ngồi đầu bàn đang chăm chú ngó n g h i n và mấy tấm bảnh cầm trên tay thưa tôi thiếu tá nguyễn văn đặng có mặt theo lệnh đại tá mọi người ngước lên đại tá hưng nhìn đồng hồ đeo tay đổ nhìn anh mời ngồi hai đặng vẫn chưa hiểu điều gì sắp xảy ra e rè thả mình xuống chiếc ghế đại tá hưng chỉ thiếu ta biết chuyện xảy ra ở địa phận do tiểu đoàn của ông kiểm soát chứ thưa xin đại tá nói rõ hơn có những nghi vấn ở chân đèo cả tập trung là vũng đô thưa tao coi mấy tài liệu máy bay trừng sát mới chụp sang này đi đại tá hưng nói rồi đ ể về phía hai đảng mới tấm ảnh không mấy khó khăn anh nhận ra địa hình khu vực trong ảnh hình chụp từ trên cao nhưng k h á nét thưa đây là ảnh chụp ở vũng đô điều ấy hẳn rồi thiếu tá hoạt động ở đây lâu không phát hiện ra điều gì mới lạ sao thưa tôi vẫn chưa hiểu ý đại tá đại úy cường có thể trình bày để thiếu tá r ả n g rõ hơn người đại úy có tên là cường bước tới đứng sau hai đảng đây là ảnh chụp bung đồ hôm 15 tháng 2. a i bên đại úy cúi xuống chỉ vào một tấm ảnh và nói đôi chi tiếp tấm thứ hai con đành này máy bay trinh sát chụp được lúc sáu giờ sáng nay thoáng nhìn hai bức giống như nhau nhưng nếu quan sát kỹ bức ảnh chụp sáng nay khác bức ảnh chụp hôm qua một chi tiết nhỏ đó là ở cuối vùng đồ c h ụ kệ vai chùa bỗng dưng xuất hiện một mỏm núi nhỏ nhô ra bên vạch đá chính điểm này bên đại úy di ngón tay lên một vị trí tấm ả n h đã được phóng to qua c ử theo chỗ phòng hai biết nơi đây thuyền đánh cá của dân quanh vùng ít vào mà giả dụ có vào là thuyền đánh cá sao phải ngụy trang thiếu tá nhận đó rồi chứ biên đại tá hỏi thưa tôi sẽ điện về cho người xuống đó xác định đại tơ hưng phải tay vào được bung đô không dễ đấy là vùng hoạt động của du kích với nữa chờ người của thiếu tá xác định sẽ mất tiếng kịp thời tôi kêu thiếu tá tới không phải vì việc ấy xác định vật mà đại u y cường gọi là mòm đá lạ bên không quân đảm nhận máy bay đã xuất kích và bom xăng sẽ được thả xuống mọi nghi ngờ đổ i sang đó khi có thông tin báo r ằ n g chừng m ộ ư ơ i giờ sáng có cuộc họp khẩn cấp tại sở chỉ huy quân đoàn hai dự họp có tướng lục quân mỹ william và nhiều sĩ quan cao cấp thuộc khu vực miền trung không quân hải quân pháo bình sự mận cán và tinh nhạnh của các sĩ quan quân báo và tính khẩn trương kịp thời của không quân được đền đáp mở đầu trung tướng tứ lệnh quân đoàn hai chủ trì cuộc họp thông báo kết quả thả bom r ằ n g không quân và khu vực bãi chùa đã thiêu trụi nhiều cây cỏ khiến mỏm đã lạ lộ nguyên hình là một chiếc tàu chiếc tàu bị phát hiện là chiếc tàu vận tải giả dạng tàu cá dài khoảng một feet có lượng giãn nước h g t r ă m linh tấn nó xuất phát từ một càng ở miền bắc mấy ngày trước đó lộ trình của nó là ngực lên phía bắc nhằm nghi binh ra đến vùng biển quốc tế thì vòng xuống phía nam g i n g hành trình một chiếc tàu đánh bắt hải sản khi ngang qua hải phận việt nam cộng hòa nó lựa thời cơ bất ngờ chuyển hướng lợi dụng yếu tố bất ngờ ban đêm táo bào đâm vào bờ, bờ và đã vào được p h u n đô phát hiện này khẳng định một điều rất quan trọng đã ngờ bực từ lâu rằng hình như có một con đường ma nào đó đã hình thành trên biển của cộng sản nhằm vận chuyển vũ khí từ bắc vào nam việc xuất hiện nhiều loại vũ khí cả vũ khí hạng nặng quanh các mặt trận nơi đồng bằng sông cửu long viên à quanh m ề n Đông、Sài、Gòn Nó Sài l đại i Bởi vậy, để làm sáng cụ thể mọi điều chiếm hội tài liệu Nhiệm ề về đề u tàu Thu huy động lực lượng, bộ chỉ huy quân đó đủ để đường động đoàn đ Nhưng bằng chứng sáng con này Vấn lượng chứ thể bách cách khí thể chỉ cho cụ cấp cụ lực Bộ vậy vũ và vụ và làm là tìm tỏ ra tá nặng Đại Tá n nề đứng dậy cũng có thể lão cố tình như vậy kết quả của việc phát hiện ra tàu bắc việt ở vũng đô khiến lão hưng phấn lão nói chậm rãi sau một thôi giải trình những điều trùng lập mà trung tướng tư lệnh quân đoàn đã nói đại t ư ớ hưng cho rằng việc phát hiện ra tàu vận tài ở vũng đô là một chiến thức rất to lớn có ý nghĩa c h i a n lược của cơ quan quân báo ai cũng cho rằng viện đại tá này phụ trách cơ quan ấy Trọng trách ta Bắt tàu trở tàu Trung tướng chúng con Cùng nó cùng Hưng đến bàn Vũng hưởng quyền lệnh giữa của Cuối Chỉ vực Được của khí khu hí là vào Đại đó đồ Đô vũ và tôi yêu cầu tiểu đoàn đồng biển bảo vệ chặt các chiên núi phía bắc khu vực vung đô Đồ, đồng thời cho một đại đội đi theo hai tàu slm bốn m và dcb t á của hải quân tiến vào bãi chùa bãi trình bằng đường biển cần khép chặt mọi con đường ra vào nơi này quân đoàn sẽ tăng cường một tiểu đoàn của sư đoàn h a b phong tỏa từ đèo cả trên quốc lộ m đến tuy hòa lực lượng đặc biệt sẽ do máy bay trực thăng đổ xuống khu vực đại lãnh không quân sẽ yểm trợ t ố đà nhiệm vụ của người nhái của hải quân Trước khi vũ khí được đi. đó thưa đại tá hai đặng chật bật dậy và nói chúng tôi sẽ phối hợp để triển khai ngay tôi nhắc lại vấn đề không phải ở chỗ tiêu diệt mà là bắt sống cuộc họp của chỉ huy bên vũng đô về cán bộ chỉ huy tàu diễn ra cùng thời điểm của cuộc họp tại sở chỉ huy quân đoàn hai ngụy sau sinh nói tình hình thế nào các đồng chí đó cả đồi tàu chở vũ khí ngoài bắc vào đã bị lộ không a n lường hết được mọi sự nhưng sự đã đến lại phải tìm cách đối phó đ ị c ó thể dùng máy bay tàu thủy pháo và nhiều bộ binh cùng đánh vào phương châm chỉ đạo của tỉnh n g u y n lúc này là tìm mọi cách đưa gấp số vũ khí đêm qua chưa t r u y ề n kịp ra khỏi khu vực v u n g đồ chiến đấu đẩy l ô i địch để bảo vệ tàu bảo vệ vũ khí trường hợp không t r u y ề n kịp khi có lệnh sẽ phá hủy kiên quyết không để lọt vào tay địch tình hình gây gó đó đề nghị các đơn vị có phương án cụ thể khẩn trương thực hiện theo phương châm vừa nêu Bảo bà cáo cho ảnh Tành nói, tôi đúng n không cần triển chuyển hàng ngay. g khai cho trời trời tối, ta đ thế chẳng còn gì bí mật nữa chúng ta ngựa bài nhưng đề phòng máy bay nghe tôi đề nghị làng cát hiệp hòa hòa xuân kết hợp với bộ đội k tám m ư ơ a k tám m ư chuyển vũ khí chuyển cả ban ngày và ban đêm lực lượng còn lại triển khai chiến đấu máy bay có thể quần k sáu mươi lấy súng m ộ ư ơ i hai ly bảy mới chuyển vào để đánh trả lực lượng du kích chốt chặn được bãi chùa Bãi trình việc. Việc, thủ việc hủy tàu các anh cứ chủ động cần gì bến sẽ hỗ trợ tôi nhất trí để thủy thủ tham gia chiến đấu với du kích làng cát Du k í cuộc h hiệp hòa nhằm bảo vệ các bãi không bãi vệ bảo trao các à hải quân từ biển quân Uy từ Ba b Đổ、bộ. Đó! Vậy ta truyền khai nghe! u ộ chiến c đấu ở v ụ n g đô diễn ra quyết liệt 11 giờ máy bay ném bom vào bãi chùa bãi trình và các lán trại các điểm quanh khu vực khói bụi mô mịt khắp vùng v ụ n g đô bốn tính lặng hoang vắng b ố n chốc đầm rím i tiếng động cơ máy bay bom đ ạ n chu xuống âm ao nhiều cột nước dựng lên bao quanh khu vực con tàu neo đậu đề nghị chú sáu cho hủy tàu gấp trên tàu đã cài sẵn thuốc nổ nhằm phá tàu khi cần thiết chỉ cài kíp đ ộ hẹn giờ tôi nhất trí tổ phát à u do thuyền phó tư lăng phụ trách lách qua các khe đá kiến vào bãi chùa một quả bom nổ gần họ vội nằm xuống đất cát phù lên người máy bay vòng ra xa tư lăng với đồng đội đội bật dậy vọt qua các bụi đậm qua các tảng đá lớn họ tới được mép nước nhưng một sự cố đã xảy ra bom rộ xuống khiến chiếc tàu nghiêng lệch sang một bên tư lăng lo lắng cảm được có cái gì đó bất ổn và linh tính của anh đã đúng khi bơi đá bám được bao thanh tàu đu người lên boong rồi lần lại buồng máy buồng lái các cánh cửa sắt những nơi đó bị ngậm chặt một lửa đan nằm dưới nước tổ pháo tàu l a y hoay mãi vẫn không có cách gì mở được tư lăng thần mặt rồi nói ta lặn xuống phía dưới tìm cách cậy một lát ba người ngo lên họ v u t nước trên mặt nhìn nhau thất vọng các cánh cửa đều kẹt cứng máy trưởng quý nhìn tư lăng và nói không pháo được chúng sẽ cướp tàu tư lăng không đáp đang hiểu bơi trở lại bờ báo cáo c h ú sáu và mấy anh t ô lăng nói khi tới hốc đá nơi tổ vừa xuất phát bom nổ gần tàu nghiêng cánh cửa các khoang đều bị đóng chặt không thể vào phía trong trần sinh lặng đi ông hỏi chúng ta có thể áp bộc phá vào cho nổ tàu được không báo cáo chỉ còn cách ấy nhưng bộc phá tôi sẽ điều ngay người cán bộ của bí thư tỉnh đứng bên trở lên tiếng báo cáo anh sáu có thuốc nhưng dây trái chậm ạ sao đêm qua đã cho truyền hết về bưng bàn vậy nữa sau sinh thử ra suy nghĩ một lát rồi nói tình hình gấp đòi ngay bây giờ anh tổ chức để đưa dần một tấn thuốc nổ e m sát tàu chú ý an toàn đồng thời cho người của k sáu mươi lên bưng bàn lấy kíp và dây trái chậm đi ngay nội trong đêm nay phải có mặt tại đây mệnh lệnh khẩn cấp đó Đó. đêm ấy xảy ra một việc mà sau đấy bí thư tỉnh ủy sau sinh chính trị viên chiêu và thuyền trưởng hai thanh đều hết sức bàng hoàng ân hận chính trị viên chiêu thậm chí bị sốc choáng váng hoảng loạn giữa kẻ tội nhân biết mình sắp bị ném vào vạc dầu khi bậc phá vận chuyển tới và đã áp được vào tàu dây trái chậm đã điểm h ò a thất thải mọi người đều h ộ i hộp lắng đợi nhưng chẳng đó vì lý do gì chờ mãi vẫn không nghe tiếng nổ trên tàu còn có rất nhiều tài liệu hải đồ hành trình chưa kịp hủy có ai đó nói bâng cua hình như mọi người hiểu đ ề u hệ trọng ấy nên cùng im lặng nhìn về phía bãi chùa liệu dưới t á i trầm có bị ẩm một lát tư lăng hỏi giọng lo lắng để tôi đã kiểm tra triều ngó trước ngó sau nỗi lo do bò trong bóng tối một lát anh quay lại giọng run run không được tự nhiên một mảnh đá do bom ném vào chân núi băng ra đã vô tình chặt đứt dây trái chậm tôi đã nối lại và đệm hỏa mãi những năm sau này cả lúc hòa bình đã trở lại triều vẫn không thôi dai dứt về những gì xảy ra trong thời khắc rất ngắn ngủi đó những năm tháng còn lại của cuộc đời anh sống t r o n g đối g i à n vặt mỗi khi nghĩ tới đêm hôm ấy ở vũng đô cái đêm khốc liệt cái đêm định mệnh cái đêm đầy thù thách là nơi bộc lộ bản lĩnh mỗi cá thể trong chiến tranh trước cái chết và sự sống quả có một mảnh đá sắc như dao văng tới cứ m ả n h đã khiến dây cháy chậm bị đứt nhưng vị trí đó quá gần con tàu nếu điểm hòa lại người thực hiện công việc mạo hiểm ấy khó có khả năng không tan ra cùng con tàu c h ỉ ít cũng bị sức ép và mảnh vụn qua sắt thép gây thương vong sự sống sót chơi với t ự hòn đá lớn t r a o trên sợi tóc mảnh bởi vậy chiều đã trần trừ đã buông xuôi đã tặc lưỡi đôi mặc hậu quả sau đấy trong lòng đầy những s ự hãi lập cập b ỏ trở lại trước cái sống và cái chết con người trở t r ở nên b ị k ỳ và thế cần phải toan tính cần phải cân nhắc đo đếm không ai dừng dưng trước sự mất còn của tính mạng mình mà sự toan tính cân nhắc đó chỉ ngắn ngủi diễn ra trong vải tích ắ c sống cũng trong mấy giây mà chết cũng trong thời gian của hai ba cái nháy mắt vào thời điểm ấy chiêu tự dưng thấy cái chết trở nên vô nghĩa vô lý nên đã quyết định rất nhanh sẽ không ai hay điều đó những lưng tâm chiêu thì soi rõ mọi sự hèn nhát vị kỷ đều để lại những hậu quả khôn lường những bi kịch dây chuyền nối tiếp nhau giống như trò chơi domino bi kịch này kéo theo bi kịch khác trở thành chuỗi dài thảm họa từ lăng nóng lòng nhìn sang nhận ra chính trị viên chiêu biểu hiện sự lóng ngóng đồng thời cố tình đánh mặt lảng tránh ánh mắt mình thấy chột giả hình như đã có điều gì bớt ổn nghĩ vậy v ừ lúc n ứ t đợt bom tư lang bật dậy mọi người chưa kịp ngăn lại tư lang đang nhào vào bóng đêm hướng về phía con tàu bóng anh nhoa vào biển nhoa vào núi đ u i mấy phút sau một cột lửa hình nấm bùng cao kể đó là tiếng nổ lớn không gian bùng nở nóng sực mọi người lặng ngắt cùng hướng về phía có tiếng nổ hết sức bàng hoàng chính trị viên chiêu đứng lặng như cây nêu trồng nơi sơn đ ỉ n h làng khuôn mặt đờ đẫn khô d à i một lát có tiếng ai đó nấc lên t h u y ề n phó tư lăng trời ơi sao lại có thể như vậy mọi người cùng nén tiếng thở dài hiểu điều gì đã xảy ra vào thời khắc ấy thế khắc ngắn n g ồ i nhưng bao điều đã trồng xếp lên nhau s a o khuyên đang đưa tư nhầm hí hợi đi tới tìm sau sinh chú năm thấy chú sáu mạng nào không ông năm quay lại bom đàn đắc như vãi phân bộ mày chán sống ngoài sao mà chạy loang quang vậy cháu tìm chú sáu có việc tao đâu quản đúng bí thư ai đi cùng vậy sáu việc quân sự không tò mò nghe chà bọn trẻ lúc này đưa nàng khung xí sở lên mặt dạy người g i s o n sinh ở chỗ vừa có tiếng nổ đó cảm ơn chú năm nghe sau khuyên nói rồi bước gấp về phía bãi chùa tư nhân kéo chiếc khăn trái mặt hấp hời bước theo sau khuyên đâu ngờ rằng sự x u ấ t sáng của mình đã đẩy tư nhân vào hoàn cảnh tột cùng của bi thương và đưa b i thư tỉnh ở vào thế bối rối như thể bị dẫm phải than củi những ngày kế đó sau khuyên luôn ám ảnh bởi hình dáng tư nhân từ một cái bóng không hồn đồn đợi trong đêm lần tới từng người hoảng loạn dồn hỏi giọng thảng thốt đồng chí ơi chồng tôi đâu chú ơi chồng con đâu mọi người ơi ba bé thảo đâu sau k u y ê n cũng bị choáng chỉ khi sau sinh lay vai cô nói như van này giọng tắc ngãn sau ơi con giúp chú đưa tư nhâm trở lại nghe cô mít tỉnh đa sau khuyên cũng không thật rõ ràng bằng cách nào ngay trong đêm hai chị em đã rìu ríu đưa nhau về lại được lân cổ